Bạn đang nghe chuyện vợ Trước Giá Trên Trời của Tổng Giám Đốc Tác giả Hàn Trinh Trinh chương 1 Đêm Noel tuyết bay đầy trời Một cô gái mặc áo lông màu xanh nhạt Bộ đồ thể thao màu trắng cưỡi xe đạp chạy nhanh trong gió tuyết Một giọt máu rơi xuống nền tuyết đỏ tươi Cô vươn bàn tay nhỏ bé để lại cái mũi Ngăn cho máu không chảy tiếp Trong đầu nhớ lại nơi căn dặn của bác sĩ si. Gần đây, sức miễn dịch càng ngày càng thấp. Trước khi có kết quả kiểm tra, cô tuyệt đối không thể để cho thân thể mình bị thương. Cháu sẽ chết sao? Nếu cháu chết, em trai cháu phải làm sao bây giờ? Lòng mới 3 tuổi, ba mẹ cháu đều đã bỏ lại chúng cháu mà đi rồi. Cô yếu ớt hỏi bác sĩ. Bác sĩ nắc đầu không nên tiếng. Hạ tuyết nhớ tới mấy chuyện ở bệnh viện vừa rồi. Lòng cô đau xót, trong đôi mắt đã phủ nước mở mịt nhìn đêm noel ninh nung sắc đền màu có ông già noel còn có một cặp đôi đang cầm hoa tươi ôm nhau ngọt ngào cô nghẹn ngào tự nhủ không có việc gì có lẽ kết quả kiểm tra sẽ không sao mình không sao đâu có lẽ mình còn có thể sống chuông di động vang lên hạ tuyết nhanh dừng xe một tay lấy điện thoại ra một tay dùng khăn bịt mũi cố gắng hé miệng nói a sao còn chưa tới? một giọng nói mềm nhẹ cũng rất nhanh nhẹo truyền đến. Hạ Tuyết vô cùng xin lỗi, thực xin lỗi, cần nhu, mình lập tức đi tới, bạn chờ mình một chút. ừ, mau tới, rõ ràng đã hẹn đến giúp mình cùng vào lễ giáng sinh. đối phương có chút miễn cưỡng cười nói. lập tức tới liền, Hạ Tuyết lập tức đắt điện thoại, đạp xe nhanh đến nhà hàng cơm tây. trong nhà hàng Có một cô gái mặc Âu phục màu trắng, Nhu thuận ngồi bên cửa sổ, ánh mắt rung rể một tia lạnh lẽo cùng phẫn nộ. cẩn Nhu Hạ tuyết vui vẻ đi vào nhà hàng công cây, nhìn thấy cách ăn mặc tối nay của bạn thân. Cô kinh ngạc nói, bạn hôm nay đẹp quá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixyz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. cẩn Nhu nhìn thấy hạ tuyết xinh đẹp giống như bông tuyết trong xăng suốt trên bầu trời, Cô khệ nhích miệng cười nói, bạn đẹp nhất, từ nhỏ đến lớn, chúng ta đi chung, người khác đều khen bạn đẹp, khen nhà của mình có tiền. Nói cái gì đó? Hạ tuyết cố ý chừng mắt bạn thân một cái, sau đó gọi người phục vụ mang tới một ly cà phê. Tối nay, cô không có phát hiện, ánh mắt của bạn thân thật đáng sợ. Cẩn nhu nặng nhìn thật kỹ Hạ tuyết hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Không có việc gì chứ? Có thể sống được lâu thật chứ? Ánh mắt Hạ Tuyết hơi tối đi, cô cố gắng cười cười, không dám nói, chỉ tùy tiện cay quay người. Cần Nhu đột nhiên cắn hàm răng, nhìn thấy bộ dạng của Hạ Tuyết, cô cắn môi, giả bộ an ủi. Không có việc gì, có thể sẽ sống sót mà, bạn phải có hy vọng. Nếu bạn thực sự có chuyện, mình sẽ giúp bạn chiếu cố em trai, tìm cho nó một gia đình hoặc một cô nhi viện. Hạ tuyết đột nhiên ngừng đầu, nhìn thấy bạn thân tối nay dường như thay đổi. Cô khó hiểu cười nói, này, đêm nay bạn làm sao vậy? Nói lung tung, không phải chưa có kết quả xét nghiệm sao? Cẩn nhu hạ mắt. Hạ tuyết vươn tay, nhẹ nắm tay bạn thân, mạnh mẽ tươi cười. Cố ý lẩm bẩm nói, ai nha, bạn không phải là quá lo lắng chứ, mình không sao mà. Cẩn nhu miễn cưỡng cười, cúi đầu lên tiếng nói. Mình vừa rồi bị rớt một cái nhẫn ở toilet, bạn giúp mình tìm một chút nhé. a mình phải nhanh đi xem. Hạ Tuyết vừa nghe, liền lập tức đứng dậy, đi đến toilet. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, Hạ Tuyết vẫn đều chăm sóc Cẩm Nhu giống như em gái. Cẩm Nhu cắn môi, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, quay đầu, nhìn thấy bạn tốt đi khỏi. Sắc mặt cô đột nhiên lạnh néo, lấy ra một gói bột màu trắng. Cô nhìn ly cà phê ấm áp ở trước mặt, hung hăng nói. Dù sao, bạn không phải dễ chết sao, giúp đỡ mình lần này đi. Hết chương 1.